Tình nào đậu biết nở hoa tác giả vân vân tập bạc Hoàng đứng nhìn theo tấm lưng hạnh, ánh mắt đượm buồn, bao nhiêu dự định, bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu kỷ niệm, rồi cũng như cơn gió thoáng qua. Nga, vợ của Hoàng, ngồi ở bàn trang điểm tẩy trang, thấy hình ảnh của Hoàng ở trong gương cô ta lên tiếng. Ra trên nay anh về trễ vậy? Gặp bạn ở trên đường, anh dừng lại hỏi thăm vài câu nên về hơi trễ một chút. Bạn nào về anh, trai hai gái? Hoàng quay lại nhìn Nga trong gương, giọng khó chịu. Em nói vậy là có ý gì đó? Nga đứng dậy quay lại cười. Em đâu có ý gì đâu, để em đoán xem nha, chắc là bạn gái, đúng không? Có cái gì mà em cứ nói thẳng ra đi. Anh đừng có nghĩ là em không có biết anh vừa đi gặp ai về và em không có muốn chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Chắc anh hiểu em đang muốn nói đến ai, đúng không? Hoàng thái độ khó chịu, ném cái áo khoác lên giường, Rồi đi thẳng ra khỏi phòng, Nga nói dối theo. Anh cứ thử lơ cái lời nói của em đi, rồi sẽ biết. sẽ chiều, hạnh giàu thăm Phúc, nhìn một bên má Phúc có vết bầm, cô lo lắng, đưa tay lên sờ. Mà của em sao vậy Phúc? Ở trong này người ta đánh em hả? Em không sao hết đó chị hai, đừng có lo, bé út sao rồi chị? Tinh thần con bé cũng ổn rồi, nó hỏi em hoài đó. Mẹ kiếp với thằng Bảo, bạn bè cái gì với cái thứ đó chứ, tuyệt đối chị đừng đi xin sọ cái gì nó, kể cả gia đình nó nữa. Chị hai, đừng có lo cho em. Chị không lo sao được, em cố trong này mấy ngày nữa, rồi chị sẽ tìm cách đưa em ra, đừng có lo gì hết. Gần hết giờ rồi, chị về nha. Chạy xe trên đường, hạnh thấy chóng mặt, cô dội tấp bên lề đường, tới cái băng ghế đá ở đằng kia ngồi xuống cô bán nước dạo đi ngang qua cô mua lấy một chai nước uống một hơi cho tỉnh táo xe của Tuấn Khang dừng đèn đỏ bên cạnh đó anh ta nhìn ra ngoài thấy hạnh đang ngồi ở ghế đá với chai nước trên tay gương mặt hiện rõ sự lo lắng và anh ta biết cô đang suy nghĩ về cái chuyện gì đèn xanh Tuấn trẻ phải chạy nước qua hạnh được một đoạn ngắn anh ta từ từ lùi xe lại rồi dừng quay sang nhìn ra bên ngoài dừng thấy hạnh còn ngồi ở đó anh Marco đăm chiêu nhìn về phía trước với bao nỗi lo toan. Tuấn Khang cứ ngồi nhìn theo hạnh trong im lặng. vài phút trôi qua, anh ta mở cửa xe bước xuống. Đúng lúc này điện thoại của anh ta đổ chuông. Tuấn Khang bắt máy không biết đầu dây bên kia nói cái gì. Mày vẻ mặt anh ta có vẻ lo lắng lắm. Tôi biết rồi, tôi tới ngay bây giờ. Tuấn Khang quay xe vào chạy thẳng đến bệnh viện. Bước vào phòng gặp ngay bác sĩ tú. Là em trai họ của anh đang khám kiểm tra lại tình hình sức khỏe của bà Dung Mẹ anh sao rồi Tú? Anh tới rồi hả? Cũng may bác được đưa vào đây kịp thời nên cũng qua cơn nguy kịch Trúc cuộc là mẹ anh bị cái gì? Sao lại đột nhiên ngất xỉu? Bao lâu này anh không biết gan của bác có vấn đề hả? Mẹ anh có vấn đề về gan sao? Sao anh không biết gì vậy? Vậy là bác muốn giấu anh rồi đó Bệnh tình của bác bây giờ đã trở nặng cần phải nhanh chóng ghép gan. Ừ, em nói thật hay đùa gì Tú? Sức khỏe của bác làm sao em dám đem ra đùa chứ? Hồ sơ bệnh án của bác ở đây nè, ăn coi đi. Vậy, vậy là thật hả? Anh đi theo em kiểm tra gan có phù hợp với bác hay không? Nếu không thì phải tìm người có lá gan hợp với bác. Tuấn Khang nhìn mẹ mình nằm ở trên giường mê mang, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Ừ, em kiểm tra luôn cho anh đi. Anh đi theo em Một lúc sau Tuấn Khang trở về phòng Ngồi với mẹ Ông Cảnh bước vô Mẹ con sao rồi Ba biết bệnh tình của mẹ đúng không Ờ thì ba biết Nhưng mẹ con không có cho ba nói Bác sĩ nói sao hả con ờ, Phải ghép gan ba Con đã đi kiểm tra Chứ còn chờ kết quả Nếu phù hợp sẽ tiến hành ghép Bác sĩ Tú cầm kết quả đi vô May quá gan của anh phù hợp với bác đấy nè Dạ tốt quá rồi Khi nào thì tiến hành ghép gan được Anh đừng có nung nóng Phải tiến hành kiểm tra lại một lần nữa Có gì em sẽ thông báo với anh sau Cảm ơn em Đến tối bà Dung tỉnh lại Bà kiên quyết không có ghép gan Và đòi về nhà Tuấn Khang giữ tay bà lại Mẹ sao vậy Có bệnh thì phải chữa chứ Chữa làm gì Mẹ muốn về nhà Bây giờ mẹ về nhà cũng được Nhưng phải đồng ý ghép gan thì con mới đưa mẹ về không có ghép không có cấy gì hết. Tuấn Khang cảm thấy khó hiểu khi mẹ lại dở chứng như vậy. Mẹ không có dự ý chỗ nào. Bà Dung lại nắm tay chồng thủ thủy. Mẹ với ba con sống đến chừng này tuổi rồi, mong có một đứa cháu để ẩm bồng vui cửa vui nhà. Chị con nó như vậy đã đành rồi, cả con là con trai duy nhất của nhà này cũng không có chịu đi thêm bước nữa để mà còn xin con đẻ cái. Vậy hai ông bà già này sống để làm cái gì nữa? Có niềm vui gì để níu chân hai ông bà già này đâu? Thôi thì bệnh chết đi cho nó nhẹ lòng. Tuấn Khang thở dài, dẫn là bài ca nguyên thổ này. Anh đã nghe gần chục năm nay. Nói đi nói lại là mẹ muốn con lấy vợ chứ cái gì? Con biết mẹ mong như thế nào mà Tuấn Khang? Con cứ như thế này thì sao mà mẹ lên bàn mổ? Lỡ như chuyện xấu xảy ra thì làm sao mẹ yên tâm mà nhắm mắt? Mẹ lại nói gỡ nữa rồi, không có gì đâu, mẹ đừng có lo. Nếu còn chịu lấy vợ, thì mẹ sẽ đồng ý ghép gan, bằng không, không ai ép được mẹ đâu. Mẹ đang ép con đó hả? Phải, mẹ nói thẳng luôn, là mẹ đem bệnh tình của mẹ ra ép con đó. Bây giờ, con cho mẹ câu trả lời đi, có lấy vợ hay không? Thấy con trai im lặng, ông Cảnh cũng lên tiếng. Chỉ là kêu con đi thêm bước nữa thôi Mà khó khăn gì đâu mà con phải để cho mẹ bận tâm nhiều vậy Con thử làm ba đi Rồi sẽ hiểu được lòng có ba mẹ Không lẽ con tính như vậy đến hết đời hay sao Tuấn Khang nhắm mắt à, Mẹ muốn con lấy vợ thì con sẽ lấy Chắc mẹ cũng đã chọn rồi đúng không Con biết rõ rồi còn hỏi nữa Con bé Hạnh vừa đẹp người lại đẹp nết Thì chê vào đâu được chứ Đó là về phía mẹ Con của ta có đồng ý hay không? Đây là chuyện khác. Con sẽ có cách làm cho con bé đồng ý mà, chắc con cũng biết mẹ đang muốn nhắc đến chuyện gì, đúng không? Xem như lần này mẹ thắng con đi, mẹ nghỉ ngơi, con đi về phòng đây. Đợi cho Tuấn Khang rời đi, ông Cảnh mới lên tiếng. Thằng Khang tin nó cẩn trọng lắm, bài giả bệnh như vậy tôi sợ nó điều tra là biết ngay đó. Ông đừng có quên là nó do tôi đẻ ra, nó chỉ cần thở thôi tôi cũng biết nó đang nghĩ cái gì ở trong đầu. Tôi lường hết mọi chuyện rồi nên ông yên tâm. Đợi nó lấy vợ mọi chuyện xong xuôi dở lỡ ra thì cũng đã rồi. Nó lại giận tôi vài tuần rồi lại thôi chứ có gì đâu. Hạnh vừa tắm xong đi ra, cũng vừa hay điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy số lạ cô do dự một lát rồi cũng ấn máy nghe. Alo, là tôi đây. Luật sư Lưu Tấn Khang hả? Hạnh nghe có phần hơi bất ngờ. Hôm nay anh ta tự động gọi điện đến như thế này là hay là đổi ý rồi? Cô nôn nóng hơn bao giờ hết. À, dạ, tôi đang nghe. Bây giờ cô có thể đến văn phòng của tôi được không? Liên quan đến vụ việc của em trai cô. Hạnh mừng thầm trong bụng. Cô trả lời gấp gáp. Dạ, được chứ. Tôi tới ngay. Cô chảy sơ đầu tóc, vẫn còn đang ướt, thay dội một bộ đồ khác rồi ra xe phóng đi. Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay lên gõ. Vô đi. Hạnh đẩy cửa vô, giờ này mà anh ta vẫn còn làm việc. Tuấn Khang đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, tới cái bàn tiếp khách ngồi xuống. Cô ngồi đi. Hạnh ngồi xuống, cô muốn hỏi luôn vào vấn đề, nhưng lại sợ không có được hay cho lắm, nên đành chờ anh ta lên tiếng trước. Cà phê nghe. Hả? À, à, dạ, tôi uống gì cũng được. Cô thì nôn nóng, muốn biết Tuấn Khang có muốn giúp cái vụ này hay không, còn anh ta thì chậm trải pha từng muỗng cà phê. Có phải anh đã suy nghĩ lại rồi nên mới gọi tôi tới đây, đúng không? cũng nhiều đường hay ít đường? Ừ, ít đường. Một muỗng ngang. Sao cũng được, mà anh chưa có trả lời câu hỏi của tôi. Cô uống đá không? Lần này thì Hạnh hết kiên nhẫn để mà ngồi nghe những câu hỏi ngoài lề của anh ta. Tôi không có muốn uống cái gì cả. Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi được không? Tuấn Khanh đẩy ly cà phê về phía Hạnh, rồi cầm ly cà phê đen của mình lên nhấp một ngụm từ từ thưởng thức. Cô uống thử cà phê của tôi pha đi, coi thế nào cái đã, rồi vào chuyện vẫn chưa có muộn đâu. Hạnh cầm ly cà phê lên uống một hơi dài hết sạch cà phê, Cô đặt ly xuống. Tôi uống hết rồi, bây giờ anh có thể cho tôi một câu trả lời được chưa vậy? Thật sự ở trong lòng tôi đang rất là nôn nóng. Nhìn ly cà phê trên bàn hết sạch, anh ta cười nhếch miệng, ngồi thẳng dậy, nhìn hạnh đi thẳng vào vấn đề. Tôi sẽ giúp cô cái vụ này và đảm bảo em cô sẽ không có bị tù với một điều kiện. Điều kiện gì anh cứ nói thẳng đi. Với một điều kiện duy nhất thôi, chúng ta sẽ kết hôn. Hạnh đứng bật dậy, cô cứ nghĩ mình nghe lầm. Ý của anh là muốn tôi làm vợ anh. Chính xác. Anh bị làm sao vậy? Chuyện này sao có thể kết hôn? Tôi với anh cũng chỉ là hai người xa lạ thôi mà. Đó là điều kiện của tôi, còn chấp nhận hay không là quyền của cô. Nếu cô không có đồng ý với điều kiện này, thì có thể ra về. Nhưng cô cũng nên nhớ, khi cô bước chân ra khỏi đây, thì đồng nghĩa cô không còn bất kỳ một cơ hội nào. Cô có 10 phút để suy nghĩ. Ngoài điều kiện này thì tôi có thể chấp nhận bất kỳ điều kiện gì mà anh đưa ra miễn không có phạm pháp. Anh có thể suy nghĩ lại được không? Đây là điều kiện thật cần và cũng là duy nhất. Cô còn 8 phút. Tại sao vậy? Ừ, tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi chứ? Với điều kiện như anh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp giỏi giang ở ngoài kia mong chờ. Cô không cần phải biết lý do. Còn 6 phút cho cô suy nghĩ đó. Hạnh cầm lấy túi sách trả lời dứt khoát mà không cần suy nghĩ. Tôi không thể chấp nhận điều kiện này được. Cửa đằng kia, cô có thể về. Ra đến cửa, bàn chân của Hạnh khẩn lại nghĩ đến những vết bầm ở trên mặt Hằng Phúc mà cô thấy đau. Nếu cô bước chân ra khỏi đây thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Rồi tương lai của cô, em của cô đi về đâu? Rồi cô sẽ nói như thế nào với bé út khi con bé hỏi về anh Tư? Đắng đo suy nghĩ, trong giây lát, cuối cùng Hạnh cũng hạ cánh tay đang chạm vào cửa. Cô quay người lại, bước đến đứng trước mặt của anh ta, nói rõ từng tiếng. Tôi chấp nhận điều kiện này. Tuấn Khang cười như không cười, kết quả này anh ta nắm chắc 90% trong tay. Cô ngồi xuống đi, rồi nói chuyện. Tôi đã đồng ý rồi, thì bao giờ em trai tôi được về nhà vậy? Anh ta để về phía hạnh một bản cam kết. Cô đọc đi, nếu không có thắc mắc ở chỗ nào thì ký vô. Anh soạn sẵn cái giấy này luôn sao? Chỉ là tính chất nghề nghiệp thôi, cô cứ thông thả ngồi đọc. Đọc qua một lượt cũng không có gì bất hợp lý, nên cô đặt bút ký. Tôi ký rồi, khi nào thì em trai tôi được về? Ngay ngày mai... Nếu cô muốn kiện ngược lại thì tôi sẽ làm đơn. Tinh thần bé Úc Thiện chỉ vừa mới ổn định lại nên cô chỉ muốn chấm dứt cái chuyện này càng sớm càng tốt. Kiện tụng chỉ càng thêm mệt mỏi và nhiều người biết đến hơn mà thôi. Hạnh không muốn người khác lời ra tiếng vào rồi phán xét. Cô chỉ mong hai chữ bình yên mau chóng quay trở lại căn nhà ấm áp của mấy chị em. Tôi không có muốn kiện tụng gì nữa. Nếu được, tôi chỉ muốn gia đình bên đó, đặc biệt là thằng Bảo, phải quỳ gối xuống chân em gái của tôi để xin lỗi. Chính nó đã làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của em gái tôi. Được, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô. Mẹ tôi cũng đã chọn được ngày tốt. Cuối tháng này, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Sao gấp vậy? Cô ý kiến gì sao? À không. Tôi cũng nói trước. Hôn nhân này cả tôi và cô đều không mong muốn và dĩ nhiên cũng không có tồn tại tình yêu nào đó ở đây, cho nên cô đừng có mong chờ quá vào cái cuộc hôn nhân này, giữa tôi và cô chỉ là vợ chồng trên giấy tờ hợp pháp, cô hiểu chứ? Tôi hiểu, và cũng không có mong chờ gì ở đây cả, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ, mong rằng anh sẽ đồng ý. Yêu cầu của cô là cái gì? Cứ nói đi. Tôi chỉ muốn ở trước mặt các em của tôi, anh có thể đối xử và quan tâm tôi như những cặp vợ chồng khác được không? tôi không có muốn mấy đứa em của tôi phải lo lắng yêu cầu này không có gì quá đáng nên tôi có thể làm được vậy thì tôi yên tâm rồi nếu không còn gì nữa thì tôi về đây cô nên lưu số của tôi vào tôi biết rồi cần tôi sẽ gọi dạ tôi về đây qua ngày hôm sau phúc được thả về nhà mọi người ai cũng vui mừng chạy ra đón hạnh đứng nhìn em mà lòng nhẹ hơn bao giờ hết Mọi chuyện rơi vào tay của Tuấn Khang đều giải quyết một cách nhanh chóng, nhưng điều kiện của đánh đổi cũng chua chát lắm. Bé Út Thiện ở trong phòng chạy ra ôm chầm lấy anh Tư, con bé lo lắng cả mấy ngày nay. Mấy người ở trong đó có đánh anh Tư không? Uhm, anh không có đánh người ta thì thôi chứ ai mà đánh anh được. Nhưng tò mò không hiểu sao, mọi chuyện lại được giải quyết nhanh tới như vậy, nhưng thấy em trai đã về nhà, anh mừng lắm. Về nhà là mừng rồi, em vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Đã bao ngày nay, bây giờ mới thấy được nụ cười trên môi của Hạnh. Chỉ có nấu lẩu mắm mà em thích ăn đó. Wow, ngon vậy hả? Em đi tắm nè. Cả nhà quay quần bên bàn ăn ở dưới bếp, tiếng cười gian trộn khắp căn nhà, tuy nhỏ nhưng mà ấm cúng. Cùng lúc này, ở nhà trên có tiếng người vọng xuống. Có ai ở nhà không? Hạnh bỏ đũa xuống bàn, đi lên trên nhà xem là ai, nhìn thấy Bảo và mẹ cậu ta đang đứng trước mặt, sắc mặt của Hạnh có chút khó coi. Bà còn đến đây làm cái gì? Bà mẫn mẹ của Bảo không còn giọng điệu khinh thường như mọi ngày nữa. Hôm nay thái độ của bà ta cũng rất khác lạ, nụ cười của bà nhìn cũng thật là giả tạo. Hôm nay bác đưa thằng Bảo sang để xin lỗi em gái của con cùng với gia đình. Phúc ở dưới bếp xông lên về phía Bảo... Cũng may nhân giữ lại kịp Cái thằng chó Mày còn dắt mặt ra đây kiếm tao Tao chém chết mẹ mày bây giờ đó Bảo có chút sợ đứng ra sau lưng của mẹ Nhân giữ chặt tay Phúc Sợ em trai mất bình tĩnh Mà làm cái chuyện bậy bạ Phúc à, bình tĩnh đi em Coi họ nói cái gì Bé út Thiện đứng núp sau lưng chị hai Khi nhìn thấy ánh mắt của Bảo Có lẽ con bé vẫn còn ám ảnh cái chuyện đó mà bà mẫn đặt một cục tiền trên bàn đẩy về phía hạnh. Bác không biết cậu luật sư Lưu Tuấn Khang đó là chồng sắp cưới của con, nếu mà bác biết thì bác đã không có làm lớn chuyện như thế này rồi. Thôi thì số tiền này bác bồi thường cho con bé, chỉ mong nhanh chấm dứt cái chuyện này, bây giờ mà đem ra tụng kiện bác sợ ảnh hưởng đến tương lai của em gái con, dù sao nó cũng là con gái, ít người biết thì nó hay hơn. Con thấy bác nói có đúng không Hạnh? Bà không cần phải trả trước đón sau như vậy đâu, số tiền này gia đình chúng tôi không có muốn nhận, cái mà chúng tôi cần là lời xin lỗi từ phía gia đình của thằng Bảo. Chuyện này là thằng Bảo sai mà gia đình bác cũng không có đúng, thôi thì bác thay mặt gia đình xin lỗi em gái con cũng như mấy chị em con. Hạnh hướng về phía thằng Bảo. tôi muốn thằng Bảo quỳ gối xuống dưới chân em gái của tôi để mà xin lỗi." Cơ mặt của bà Mẫn giật giật vì tức, nhưng cũng phải cố nhẫn nhịn. Ờ, phải, phải, việc này thằng Bảo đáng ra nên làm từ lâu rồi. Bà ta nắm tay con trai, lôi ra đứng trước mặt của bé út Thiện. Con mau xin lỗi con gái nhà người ta đi, bậy bả hết sức à. Những tiêu máu nổi lên trong khóe mắt của Phúc khiến cho Bảo phải khiếp sợ. Cậu ta dội quỳ gối xuống chân của bé út Thiện, cầm lấy tay con bé thì à, anh biết việc làm của anh là sai Cũng tại lúc đó anh có hơi men ở trong người Nên không có làm chủ được bản thân à, Em tha lỗi cho anh nghe Nếu em muốn anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em Chỉ cần em gật đầu đồng ý Anh sẽ nói mẹ sang hỏi cưới em Anh nói thật lòng đó Hai hàng lông mày bà Mẫn ngay lập tức cau lại Ở nhà, bà ta dặn nói làm sao Mà bây giờ con trai của bà lại muốn cưới con gái người ta luôn Như vậy có tức không chứ bà ta còn chưa kịp lên tiếng thì phúc đã xông đến tóm lấy cổ áo của thằng bảo mày im mẻ cái miệng mày lại đi cái thứ đàn ông hèn như mày có chết tao cũng không có gả em gái tao cho mày đâu biến lời qua tiếng lại làm căn nhà muốn nổ tung cô không muốn gây ồn ào rồi hàng xóm bu lại bàn tán xì xào bà ta và thằng bảo cũng đang lên tiếng xin lỗi cô cũng muốn kết thúc mọi chuyện ở đây chuyện này đến đây là kết thúc tôi không muốn liên quan bất kỳ chuyện gì đến gia đình bà nữa Bà về dùm cho tôi đi Giải quyết như vậy là cũng êm đẹp rồi Bác về ngang Bà Mẫn cầm lấy tay con trai lôi đầu ra ngoài Ra đến cổng bà ta quay đầu nhìn lại Tức muốn nổ đôm đóm Cái thứ nghèo hèn Tao nhịn lần này không bao giờ có lần sau đâu Đợi đó đi Nhắc đến thằng Bảo Bà Mẫn lại càng thêm tức Bà ta đánh mạnh vào dai của con trai Mày ăn cái giống gì mà ngu vậy hả Tự nhiên đi nói chịu trách nhiệm với nó à? Thì con muốn mà mẹ Con cũng thích bé thiện mà Cấm cãi nghe chưa Mẹ mà còn nghe mày nhắc tới cái chuyện này một lần nữa Thì liệu hồn đó Đến tối nhân sang phòng chị hai Để nói chuyện Chị nói thật cho em biết đi Tại sao chuyện thằng Phúc lại giải quyết nhanh như vậy Thì anh Tuấn Khang suy nghĩ lại Nên đồng ý giúp gia đình của mình Nhân nhấn mạnh, anh Tuấn khăn À, chị quên nói với em biết, thật ra hôm qua ảnh cầu hôn chị, anh nói nếu chị đồng ý thì sẽ giúp gia đình mình nên là chị đồng ý luôn Chị nói em khó tin quá, hai người hẹn họ từ hồi nào mà lại cầu hôn Là em không biết thôi, thật ra anh để ý chị lâu rồi, tụi chị cũng bàn đến chuyện cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới Chị có biết là chị nói nó gượng như thế nào không Có phải anh ta ép chị đúng không Mặt hạnh trùng xuống Cô ngồi thở dài Chị không còn cách nào khác đâu nhân à Nhưng mà em đừng lo Anh ấy cũng tốt lắm Ngày mai chị nói anh ta đến nhà ăn cơm đi Nhân đứng dậy đi ra ngoài Tuy nhân không có gặn hỏi thêm gì nữa Nhưng cô biết Em trai cô cũng đang rất lo cho cô Hạnh do dự cầm cái điện thoại lên Hết tắt rồi lại mở, cuối cùng cô cũng soạn một tin gửi cho anh. Ngày mai anh có bận không? Mấy đứa em tôi mời anh đến nhà ăn cơm. Phải mất hơn 20 phút, anh ta mới nhắn tin lại. Được, nhắn cho tôi cái địa chỉ. Trong bữa ăn sáng, Hạnh cũng có thông báo đến các em cuối tháng này cô sẽ kết hôn. Nghe tin ai cũng ngạc nhiên, mà đúng hơn là không ai tin. Từ ngày anh Hoàng lấy vợ em có thấy chị hai quen ai đâu. Chị giấu, sao mấy đứa biết được? Mà ai vậy chị hai, người trong xóm mình hả? Không phải, à, trưa anh ấy sẽ ghé vào nhà mình ăn cơm thì mấy đứa biết thôi. Gần 12 giờ trưa, xe hơi của Tuấn Khang chạy vào con hẻm nhỏ, cả xóm ai cũng dòm cái đầu ra nhìn vì xe của cậu ta quá đẹp. Xe dừng trước cổng nhà Hạnh, anh ta bước xuống đi thẳng vào trong nhà. Hạnh nghe tiếng xe cô cũng nhanh chạy ra đón. Anh đến rồi sao? Bây giờ tôi mới xong việc nên tới hơi trễ. Không sao đâu, bạn còn nhớ yêu cầu nhỏ đó của tôi chứ. Tuấn Khang nắm lấy bàn tay Hạnh dơ lên trước mặt cô. Như thế này được chưa? Cô nhanh tay thục lại, có lẽ trời nắng nên mặt cô hơi ẩn đỏ. Cũng không cần thiết như vậy đâu, chỉ cần trong lời nói anh quan tâm đến tôi một chút xíu là được. Đã diễn thì diễn cho đã đạt. Đưa tay đây. Hạnh thì hơi có chút ngại, nên cô cứ đứng yên một chỗ. Nếu cô không muốn mấy đứa em cô nghi ngờ, thì đưa tay đây. Tôi nói đứng xếp hàng dài đang nhìn tôi với cô đó. Hạnh liếc mắt nhìn, rồi cô cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay của Tuấn Khang. Ừ, chúng ta vào nhà thôi. Tuấn Khang nắm tay Hạnh, bước vào nhà, trước cái nhìn không có chớp mắt của mấy đứa em. Tuyết đứng bên cạnh nhân, Ánh mắt như bị hớp hồn bởi cái vẻ bề ngoài, phong độ, lịch lãm và đẹp của Tuấn Khang. Bé út Thiện nhanh miệng chào hỏi. Dạ, em chào anh. Ừ, Phúc cũng nói theo. Em chào anh. Tuấn Khang khá hài lòng bởi sự lệ phép của mấy đứa em của Hạnh. Anh ta cũng vui vẻ đáp lại. Ừ, chào mọi người, anh là Tuấn Khang. Dạ, em là Thiện. Mọi người trong nhà hay gọi là bé út Thiện. À, còn em là Phúc. Còn đây là anh Nhân và chị Tiết vợ của ảnh Sau màn chào hỏi tất cả cũng vào nhà Quay quần ở bên bàn ăn Anh ta gấp một miếng sườn Cho vào trong chén của Hạnh Em ăn nhiều vô chút nghe Miếng cơm trong miệng Hạnh Ngẹn ở cổ Tuấn Khang đưa ly nước cho cô uống Anh ta còn không quên dỗ dỗ vào lưng cô Phúc, Nhân và bé út Thiện Đều ngậm đầu đũa trong miệng Ai cũng nhìn sửng hai người, cảnh tượng này tụi nó chưa từng nhìn thấy bao giờ, kể cả trước đây Hoàng cũng hay đến nhà chơi. Hành thấy các em nhìn mình, cô cũng thấy ngại ngại, quay sang nói nhỏ với Tuấn Khang. Tôi thấy anh diễn hơi quá rồi, không có nhất thiết đến mức này đâu, anh ăn cơm đi. Đó, cái đó là cô nói đó nghe. Sau bữa cơm, Tuấn Khang ra về, ra tới cổng, anh nói mẹ tôi nói cuối tuần này sẽ qua thăm nhà. bạn luôn cái chuyện cưới hỏi. tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với ông ngoại và cậu mợ. bé út thiện và thằng phúc có vẻ như thích anh rể này. bọn chúng đứng ở trong nhà nhìn tuấn khang giãy tay chào. anh ta nhìn bọn chúng cười giãy tay lại. có vẻ mấy em của cô khá là thích tôi đó, chứng tỏ diễn xuất của tôi cũng không có tệ đâu thải mặt nào anh cũng giỏi giỏi nhất là giật ép người khác hàng long mày anh ta ngay lập tức câu lại cô hối hận rồi sao mọi chuyện đều nằm trong vòng tay của anh tôi thì làm cái gì được chứ cô lại đề cao tôi quá rồi đó Ngọc từ xa chạy đến nhìn thấy Tuấn Khang đang đứng nói chuyện với Hạnh ở ngoài cổng thì dừng xe lại ở gần đó tại sao chú lại có mặt ở đây đợi cho Tuấn Khang ra về Ngọc chạy xe đến trước mặt của Hạnh. Phúc ở nhà không chị? Có đây em mà. Em nghe tin Phúc được thả về nên em qua xem cậu ấy như thế nào. Nó cũng tính sang thăm em đó. Em chào nhà đi, chị có nấu chè hạt sen đó. Dạ. Ngọc định mở miệng hỏi nhưng cô ta lại thấy ngại nên đành thôi. Ngồi nói chuyện với Phúc ở nhà trên được một lát vì quá tò mò nên Ngọc bẻ sang hỏi gì Tuấn Khang. Hồi nãy tới giờ đây có thấy luật sư Lưu Tấn Khang đang đứng ở trước cổng, chú ấy đến nhà cậu làm gì vậy? Phúc cắn một miếng dưa hấu cười nói. Nói chắc cậu không có tin đâu, anh ấy là anh rể tương lai của tôi đó, cuối tháng này chị Hạnh kết hôn. Ngọc đứng dậy sửng người. Cậu nói cái gì? Chị Hạnh kết hôn với ai? Thì luật sư Lưu Tấn Khang chứ ai nữa, chắc cậu bất ngờ lắm phải không? Sao, sao có chuyện đó được, tôi không có tin, cậu đừng có giỡn nghe Tôi nói thiệt đó, thề luôn, cậu không tin, thì hỏi chị Hạnh là biết à. Phúc quay đi quay lại đã không thấy Ngọc đâu, dòm xuống bếp thì thấy Ngọc đang đứng nói chuyện với chị hai ở dưới đó. Hạnh múc hai chén chè ra đưa cho Ngọc. À, chè của hai đứa đây. Ngọc cứ vậy mà đứng nhìn Hạnh, ánh mắt khó hiểu. Hạnh thấy lạ, cô đặt hai chén chè trên bàn rồi đưa tay sờ lên mặt. Bộ uh, mặt chạy chính cái gì hãn Ngọc? Tại sao hồi trước chị nói giữa chị và luật sư Lưu Tấn Khang không có mối quan hệ gì, bây giờ hai người sắp kết hôn làm sao? Hạnh không biết trả lời sao với câu hỏi này và cô càng ngạc nhiên hơn với thái độ của Ngọc khi nhắc đến anh ta. Sao em lại quan tâm đến cái việc này, bộ em với anh ta có quan hệ gì sao? Ngọc nhìn vào mặt của Hạnh trả lời thẳng thắn: Em thích chú, em là người gặp chú trước, chị hiểu không? Lời nói của Ngọc làm cho Hạnh rối tung lên Ngọc nói vậy là sao? Không lẽ giữa bé Ngọc và anh ta có mối quan hệ trai gái hay sao? Nếu đúng vậy, tại sao anh ta lại ép cô kết hôn cho bằng được? Thật sự cô không hiểu một chút nào về người đàn ông đó? Em bình tĩnh lại đi Ngọc, nói rõ cho chị biết Giữa em và người đàn ông đó có mối quan hệ gì? Ngọc biết phải nói sao bây giờ Chuyện này rất khó có thể để nói Bao nhiêu dự định Bao nhiêu mơ mộng của cô gái trẻ Trong nháy mắt đã bị sụp đổ Ngọc rưng rưng nước mắt Quay người chạy ra ngoài xe Phúc không hiểu chuyện gì Chạy theo giữ xe của Ngọc lại Nè, yeah, uh, sao khóc vậy Không có uh, Tôi về đây, thời gian này Cậu đừng có đến tìm tôi nữa nghe Có chuyện gì vậy Ngọc uh, Tôi làm gì sai Mà nói cho tôi nghe được không Ngọc cáo gác gạt tay phút ra ngồi lên xe. Cậu không có làm cái gì sai, tôi chỉ muốn ở một mình, cậu đừng có làm phiền tôi nữa. Hạnh đứng trong nhà nhìn ra khó xử, nếu Ngọc thật sự là bạn gái của anh ta thì cô phải biết nói sao với Ngọc đây. Cuối tuần, bên nhà có Tuấn Khang sang thăm nhà Hạnh, ông ngoại và cậu mợ rất vui khi Hạnh cuối cùng cũng chịu lấy chồng. Hai bên gia đình ngồi bằng bạc ngày giờ và sinh lễ, cuối cùng cũng thống nhất với nhau. Tuấn Khang ra sau hè nghe điện thoại và ngồi luôn ở ngoài đó hóng mát. Hạnh nhìn quanh không thấy Tuấn Khang đâu, cô đi ra thì thấy anh ta đang ngồi ở gốc cây xem cái gì đó trong điện thoại. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Tuấn Khang tắt điện thoại ngẩng mặt lên. Cô cứ nói đi. Anh biết Ngọc không? Ngọc nào? Hạnh đưa hình đại diện trên face của Ngọc cho anh thêm. Là cô gái này nè, biết nhưng không có quen. Biết mà lại không quen làm sao? Anh nói khó hiểu quá à. Gặp vài lần không có thể gọi là quen biết được, bây giờ cô can thiệp vào đời tư của tôi nữa sao? Hạnh khu khu tay giải thích. Không, không phải anh đừng có hiểu lầm, tại vì Ngọc là bạn của thằng Phúc em của tôi, tôi chỉ quý con bé. Rồi sao, liên quan gì không? Cho tôi hỏi câu này nữa nghe, tôi đang nghe đây. Ừ, anh có biết Ngọc thích anh không? Biết. Hôm qua con bé cũng nói vậy với tôi, không biết thật hư như thế nào, tôi chỉ sợ anh và Ngọc có mối quan hệ trai gái thì thật tình khó xử cho tôi, nên tôi mới hỏi. Anh đã xác minh như vậy rồi thì tôi cũng bớt ấy náy. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Người lớn nói chuyện còn lâu lắm, anh thấy đói chưa tôi lấy ít bánh cho anh ăn đỡ nghe, không cần đâu. Ừ, vậy thôi, tôi vào nhà đây. Nè, anh muốn nói cái gì nữa? Trời nóng quá, cô có nước gì đó uống dạy khác không? Trong nhà có chanh, anh ở đây đợi tôi một lát nha. Vài phút sau, Hạnh bưng ra một ly nước chanh đá. Của anh đây. Cảm ơn. Sao chua quá vậy? Tôi cho nhiều đường rồi mà đâu, đưa tôi coi. Hạnh giật lấy ly nước chanh ở trên tay anh uống thử một ngụm. Đâu có chua lắm đâu. Nước chanh uống như vậy mới ngon chứ, anh uống đi. Cô uống rồi tôi cũng có thể uống lại được sao? Trời ơi, có sao đâu, có chết được đâu mà anh lo, vậy anh không uống hả? Không, cô uống luôn đi, vậy để tôi vào vali khác cho anh nghe. Tuấn Khang nhìn theo lưng của Hạnh, cô ta cũng nhiệt tình thật đó chứ. Đến tối, Tuệ, chị gái của Tuấn Khang kéo vali đi về nhà mẹ ruột vào đến nhà, chị ta nằm dài trên sofa ở phòng khách, bà Dung tự trên lầu đi xuống thấy cái vali cũng lên tiếng. Lại sao nữa rồi? Tuệ ngồi dậy, chiều lưng vào ghế. Hôm nay thủ tục ly hôn đã xong, tạm thời con sẽ ở đây một thời gian. Bà Dung thở dài. Mẹ không biết nói với mày sao nữa, thằng Tùng nó hiền lành như vậy mà không chịu được cái tính của mày thì mẹ cũng biết ai chịu mày nữa mở miệng ra là mẹ lại bên người ngoài, có bao giờ mẹ bên con đâu? hàm trời cho cố vô rồi không chịu đẻ, để bây giờ muốn đẻ cũng đẻ không được. chồng con thì không lo, nói sao thằng Tùng nó không chán cho được chứ? sao mẹ lạc hậu quá vậy? cắm đầu cắm cổ vào chăm lo cho gia đình, có mà phí thanh xuân hả? mẹ hết nói nổi mày luôn rồi đó, mày muốn làm cái gì thì làm, bỏ qua cái chuyện của con đi, mẹ định cưới con nhỏ bán cá đó cho thằng Tuấn Khang thiệt đó hả? ăn nói cho nó đàng hoàng nghe hôn ngày cưới đã định rồi còn thiệt với giả nữa làm sao mẹ à, mẹ bị sao vậy gái bu theo thằng túng Cang đùm được chứ bộ é đâu mà mẹ chọn cái con nhỏ đó còn biết giấu mặt mũi đâu luôn đó còn biết cái gì mà nói đo cho thân mình đi ở đây không có sạch sẽ là mẹ tống cổ ra ngoài đường đó tự mà lo lấy thân đi chưa cái gì mẹ đã binh con dâu rồi, Có ngày nó leo lên đầu mẹ ngồi, Lúc đó đừng có than với con à. Mà mẹ nói trước nghe hồn, Ở chung thì đừng có rảnh rỗi Mà đi soi mối em dâu đó. rồi rồi, con dâu có mẹ là nhất rồi, Con gái mẹ là đồ bỏ. Bà Dung ngán ngẩm lắc đầu cho con tuệ, Có lớn mà không có thấy khôn, Không biết đến khi nào bà mới hết lo đây. Hạnh ngồi ở ngoài vườn suy nghĩ mấy chuyện, Điều cô trăng trở nhất vẫn là bé út Thiện. Gia Lô Hiện thông báo cô mở ra xem thì ngạc nhiên thấy cái tên Lưu Tuấn khang vừa mới gửi lời mời kết bạn. Cô vừa chấp nhận thì anh ta cũng gọi video đến. Gọi nhìn mặt như thế này cô thấy ngại nên cứ do dự. cuộc gọi kết thúc anh ta gửi một tin nhắn qua. Sao cô không nghe mấy? Tôi không có quen gọi video như vậy mà anh gọi tôi có chuyện gì không? Mẹ tôi nói à, tối mai ghé nhà ăn cơm, tôi báo trước cô để cô sắp xếp. Tối mai à, tôi đến đón. Tôi tự đến được rồi, không cần phiền đến anh đâu. Mẹ tôi kêu đóng cô, cô biết vậy đi. Hạnh soạn một tin nữa rồi gửi đi. Biết rồi, tôi ngủ đây. Tuyết, vợ của Nhân, ngồi ở quán nhậu với mấy đứa bạn cùng làm với công ty ở bên bờ kè. Sao bữa nay rủ đi nhậu ghê vậy mày? tao đang chán cái lão nhân nhà tao đó, muốn bỏ quách đi cho rồi. Chán chồng rồi sao? Tao chán cả nhà của lão đó, không biết lúc trước tao nghĩ sao mà lấy lão nữa. Đời đúng thật là bất công mà. Ta thấy mày làm dâu sướng tới mẹ đi còn thang gì nữa, có bà chỉ chồng lo việc nhà từ A tới Z rồi còn ổn gì? Bả giả bộ đó mày ơi, chứ thâm lắm, tao vẫn còn cay bả cái vụ đi mệt lẻo như bà mợ, làm cho lão nhân chửi tao một trận luôn đó. Mà số bả gặp may hay sao đó, người như bả mà kiếm được chồng giàu vừa đẹp trai, vừa giỏi nữa, mày thấy có bất công không chứ? Ghê vậy hả? Vậy mày mẹ sao mày không lấy thằng đó đi, mày để cho bả lấy. Bả vậy ta mới thấy mình ngu, chọn đúng cái thằng chồng không có được tích sự dễ trơn. Chọn sai chọn lại mấy hồi thôi, uống đi mày. Ngọc nhốt mình trong phòng mấy ngày, cô ta ủ rũ rồi ngồi trong phòng khóc đến sưng hết cả mắt. Nhìn tấm hình của Tuấn Khang mà lúc trước Ngọc chụp lén ở quán cà phê, lòng lại thấy đau, cô đưa tay lên sờ vào gương mặt điển trai đó, tại sao chú lại không để ý đến tôi, chị ấy thì có gì hơn tôi chứ. Sáng hôm sau, Ngọc đến văn phòng của Tuấn Khang, vì lần trước Ngọc có đến xin vào đây thực tập, nhưng đã bị từ chối, nên nhân viên lên tiếng hỏi. Um, em lại đến xin vào thực tập đó hả? Dạ không, em đến tìm gặp được sư Tuấn Khang. Được sư giờ mới đi ra ngoài rồi em à Khi nào chú về vậy? Chị cũng không có rõ nữa Dạ em cảm ơn Ngọc quay người đi ra ngoài Mà lòng hụt hẳn Trở về nhà lại đóng chặt cửa phòng Bắt đầu tìm thông tin về người đàn ông đó Gần 7 giờ tối Xe của Tuấn Khang đã đầu trước cổng nhà Hạnh Anh ta không vào Mà đứng bên ngoài gọi điện Tôi tới rồi cô ra đi Đúng lúc Tuyết đi làm về Nhìn thấy xe hơi đầu trước cổng Cô ta biết là xe của người đàn ông đó Nên dừng lại nhìn vào gương chiếu hậu Dậm thêm một ít son rồi mới chạy tới Dạ em chào anh Chào em Anh chờ chị Hạnh hả? Ừ Anh vào nhà ngồi chơi một lát cái đã Không cần đâu à, Tụi anh chuẩn bị đi bây giờ Vậy à để em vào gọi chị Hạnh nghe Tuyết dắt xe đi ngang qua Tuấn Càng Được mấy bước thì cô ta giả bộ bị dấp cả người cả xe đều té xuống đất. Tuấn Khang đi đến đỡ người tuyết dậy và dựng xe lên. Em không sao chứ? Dạ không có sao, tại trời tối quá. Em cảm ơn, ngại quá à. Nhìn thấy khúc áo của tuyết bị bung ra, Tuấn Khang dội nhìn sang hướng khác. Anh ta cảm thấy khó chịu. Hạnh từ trong sân đi ra. Tuyết đi làm về rồi hả em? Dạ. Một lát nữa nhân về em hâm lại thức ăn nghe chị nấu sẵn lại hết rồi đó, chị đi đây. Tuyết đứng nhìn hạnh, người vào chiếc xe sang trọng và đắt tiền, chạy dút về phía trước mà lòng đầy đố kỵ. Cô ta ước gì có thể ngồi lên cái xe đó một lần để biết cảm giác nó như thế nào. Người giàu có họ thật là sướng Ngồi trên xe, anh ta quay sang nhìn hạnh, rồi cũng nhìn về phía trước lái xe. Cả cái tủ quần áo của cô không có một cái váy nào sao? Nghe nói, hạnh nhìn xuống người mình, cô thấy mặc áo sơ mi quần xin ổn mà. Từ trước tới bây giờ tôi toàn mặc như thế này không à, bộ không ổn sao? Cô thấy ổn à? Uhm, tôi thấy mặc như vậy thoải mái, nhưng nó không có đẹp. Hình như đàn ông mấy anh thích ngắm mấy cái cô mặc váy ngắn thì phải. Anh ta ngay lập tức quay sang. Đừng có quy chụp như vậy chứ. Tôi chỉ đón như vậy, không phải thì thôi. Xe dừng trước cổng, anh ta bước xuống mở cửa cho Hạnh, tiện thể xách cái vỏ trái cây ở trên tay cô. để tôi. Cảm ơn anh. Ngọc ở đâu xuất hiện gọi lớn. Luật sư Tuấn Cang. Hạnh và Tuấn quay đầu nhìn lại. Ngọc bước đến trước mặt anh ta đưa mắt nhìn về phía Hạnh. Cô tìm tôi có chuyện gì? Chú có thể đừng có kết hôn với chị ấy được không? Hạnh đứng nhìn Ngọc rồi quay sang nhìn Tuấn Khang. Chính miệng anh ta nói hai người không có mối quan hệ gì. Vậy thì tại sao Ngọc lại đến tận đây và tỏ thái độ như vậy? Rốt cuộc thì hai người đã có gì với nhau chưa mà khiến cho con bé phải kích động? Hạnh im lặng để xem Tuấn Khang nói cái gì. Ổn chứ cô bé? Ánh mắt Ngọc kiên định. Cháu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô hiểu mình đang nói cái gì chứ? Đó là lời thật lòng của cháu, cháu rất thích chú, cho nên, cho nên chú đừng có kết hôn được không? Tuấn Khang bật cười, chính anh ta cũng không có biết cười gì cái điều gì. <cười> Tôi đang nghe cái gì vậy ta? Về đi cô gái và giữ cho cái đầu mình nó thật tỉnh táo đi. Ngọc mạnh dạng bước đến nắm chặt tay người đàn ông. Chú có thể thử để ý cháu một lần có được không? Anh ta rút tay ra khỏi bàn tay của Ngọc. Sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt điển trai. Khi tôi còn đang lịch sự với cô, thì cô nên dừng lại những cái việc mà làm cho người khác khó chịu đi. Dạy nghe. Nói rồi, Tuấn Khang quay người đi vào trong. Hạnh đứng đó nhìn Ngọc, vừa thấy khó xử vừa thấy thương cho con bé. Yêu một người mà không được người ta đáp trả cũng sẽ rất dễ bị tổn thương tình cảm. Cô không có định vào nhà sao? Nghe tiếng anh ta, Hạnh giật mình quay người. À có, tôi vào ngay đây. Vô tới nhà, mặc kệ cho Hạnh còn đang đi vào sau, Tuấn Khang đã đi thẳng lên trên phòng. Cô lúng túng cúi đầu. Dạ, em chào chị. Hạnh vừa ngẩn mặt lên, đã chạm ngay ánh mắt của bà chị chồng tương lai. Chị ta nhìn cô từ trên xuống dưới rồi để lại một câu khó nghe ta nói nó quê một cục luôn á trời ạ. Bà Dung đánh mạnh vào dai của Tuệ. Im cái miệng đi. Tuệ lắc đầu ngán ngẩm đi ra phòng khách ngồi coi tivi. Bà Dung vui trẻ bước đến cầm tay hạnh kéo lại ghế ngồi. Sao gọi là cô? Phải mẹ mới đúng chứ? Dạ, tại con chưa có quen. Tập dần bây giờ là vừa rồi đó. Thôi, con lên phòng gọi Tấn Khang xuống ăn cơm nha, mẹ chuẩn bị xong hết rồi đó. Hạnh thấy ngại khi phải lên phòng của anh. Dạ, con không biết phòng ở đâu. Con cứ lên trên lầu, phòng đầu tiên nha, đi đi con. Dạ. Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay gõ. Anh có trong phòng không? Mẹ gọi xuống ăn cơm. Không nghe động tĩnh gì, cô tiếp tục gõ. Anh có trong phòng không vậy? không nghe anh ta trả lời trả vốn gì, hình như cửa không có khóa. cô đẩy nhẹ bước vô, nhìn tấm hình của anh ta treo trên tường, thì đúng là phòng của anh ta rồi, nhưng mà không thấy người đâu. cô quay người lại định ra ngoài, thì đụng mặt vào cái gì đó mềm mềm. Hạnh ngẩng mặt lên, thì thấy Tuấn Khang đang đứng trước mặt. cô đi lùi lại vài bước tạo ra một khoảng cách. anh đứng ở đằng sau sao không lên tiếng làm tôi giật mình nè. cô vào phòng tôi làm cái gì? Mẹ kêu tôi lên gọi anh xuống ăn cơm. Biết rồi. Vậy tôi xuống trước nha. Đợi đã. Sao hả? Ừ, lại đây. Anh ta đi lại giường ngồi xuống. Cô trốn mắt ra nhìn anh ta. Hả? Cái gì? Hả cái gì? Lại đây tôi nhờ một chút coi. Ừ, vậy mà tôi cứ tưởng... Tưởng cái gì? Cô bớt suy diễn lung tung lại đi. Mở tủ lấy giúp tôi một hộp thuốc màu trắng. Hạnh bước đến mở tủ, đưa cái hộp thuốc lên cho anh ta xem. Là cái hộp này phải không? Ừ, đem lại đây. Nè, có anh đây? Tuấn Khang cởi áo, quay lưng nhìn phía Hạnh. Bồi thuốc giúp tôi cái. Ngoài mấy đứa em ra, thì đây là lần đầu tiên Hạnh thấy một người đàn ông khác cởi trần trước mặt mình. Cô dội quay mặt đi hướng khác, hai má cũng trần trần lên vì nóng. Để, để tôi xuống gọi mẹ lên bôi cho anh nghe. Cô ngại cái gì, chưa thấy đàn ông cởi áo bao giờ sao? Bôi lẹ lên đi." Ngón tay của Hạnh lấy ít kem bôi trên lưng anh ta, cảm giác thuốc không có đụng vào vết thương, Tuấn Khang quay người lại. Cô nhắm tít mắt dậy thấy đường đâu mà bôi. Hạnh mở mắt ra, giòm ngực săn chắc của anh ta là tiếp tục áp vào mắt cô. Cô cúi gầm mặt xuống chàng nhà tránh nhìn thấy những cái gì không nên thấy. Tôi biết rồi, anh xoay người lên đi. Gần xong thì bà Dung đi lên. Hai đứa làm cái gì mà chưa xuống ăn cơm vậy? Nghe tiếng hạnh giật mình đứng lên, tay chân cô lúng túng như vừa mới làm cái chuyện gì xấu, còn bà Dung thì cười không có ngậm được miệng. Hai đứa làm cái gì thì cứ làm tiếp đi, không có dội đâu, cơm có thể từ từ ăn sau cũng được. Hạnh dội lên tiếng giải thích Dạ không phải mẹ ơi Con chỉ đang bôi Mẹ xuống nhà đây Không làm phiền hai đứa nữa Bà Dung nhanh quay người đi xuống nhà Đến cầu thang bà mới quay đầu nhìn lại Mừng thầm trong bụng Như vậy thì quá tốt rồi Tuấn Khang mặc áo vào Quay sang nói với Hạnh Cô làm gì mà cuốn lên như gà mắt đẻ vậy Anh không thấy hay sao còn hỏi nữa Mẹ nghĩ tôi với anh đang Đang cái gì Anh biết rồi còn hỏi nữa Chỉ có mình cô nghĩ Chứ không ai nghĩ như cô đâu Xuống ăn cơm Trong bữa ăn Hạnh không thể thoải mái Khi ánh mắt bà chị chồng tương lai Cứ để ý đến cô Cô cứ dậy Mà cầm cái chén cơm trắng trên tay Bà Dung biết Hạnh ngại Nên gấp một miếng thịt cho vào chén của Hạnh Ăn tự nhiên đi con Người nhà mà Dạ mẹ Tuệ bỏ đùa xuống bàn vừa lưng ra sau ghế mắt vẫn không rời khỏi người của hạnh chị ta tằng hắn mấy cái rồi cũng lên tiếng <cười> nghe nói em bán cá ở chợ đúng không hạnh đặt chén cơm xuống bàn trả lời dạ vậy thì chắc em cũng chưa cứ học đến lớp 12 đâu ha câu hỏi của chị chồng làm cô nghèn ở cổ họng dạ vì hoàn cảnh khó khăn nên học xong lớp nhất đại học Thì em nghỉ luôn chị à Ổn quá ha Bà Dung thúc nhẹ vào cánh tay của Tuệ Hỏi cái gì đâu đâu không à Con ăn xong rồi thì ra ngoài phòng khách đi Dạ con lên phòng luôn cho ai đó được thoải mái Bà Dung kéo ghế sát lại chỗ của Hạnh Vậy hai đứa định chụp hình cưới ở trong nước hay là ngoài nước Dạ không cần thiết đâu mẹ Bậy nè Ảnh cưới thì phải lưu giữ lại kỷ niệm đẹp không có cần thiết sao được. Con muốn sao? Nói mẹ nghe coi. Dạ, con sao cũng được mẹ. Vậy thì chụp ở trong nước nghe. Đây, mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Vé máy bay cũng có luôn, hai đứa thích đi Đà Lạt không? Dạ, con... Chắc con ngại đúng không? Vậy để mẹ hỏi Tuấn Khang nghe. Ý con sao hả, Tuấn Khang? Con không có ý kiến gì đâu Vậy thì chốt đi Đà Lạt nghe Mẹ đặt giá ngày mốt đi Hai đứa tự sắp xếp với nhau nghe Dạ Hơn 9 giờ tối Tuấn Khang đưa Hạnh về nhà Hoàng đứng trước cổng chờ từ bao giờ Nhìn thấy Hạnh bước xuống Từ chiếc xe sang trọng và đắt tiền Hoàng có chút lo lắng Bước đến nắm tay Hạnh kéo ra một góc để nói Cô dội thục tay lại Ánh mắt hai người nhìn nhau không còn tự nhiên như ngày nào. Anh sao lại tới đây? Nghe nói em sắp tới chồng hả? Ừ, cuối tháng này. Hạnh à, em nói thật cho anh biết đi, em có hạnh phúc không? Anh bây giờ cũng đã có vợ, nên xin anh đừng có gặp riêng em như thế này nữa, sẽ khiến vợ anh hiểu lầm đó, em cũng thấy khó xử. Anh đang hỏi em có hạnh phúc không mà, Hạnh, xem lại tránh câu hỏi của anh, có phải em... Lời của Hoàng chưa kịp dứt. Thì Tuấn Khang đã kéo Hạnh về phía mình Anh ta dòng tay ôm lấy eo của Hạnh trước mặt của Hoàng Không biết anh là ai Nhưng đây là vợ sắp cưới của tôi Anh cũng nên cẩn trọng từng câu nói và hành động của mình với vợ của người khác Lời cảnh cáo nhẹ nhàng Nhưng cũng không có kém phần răng đe của Tuấn Khang Làm cho Hoàng thấy khó chịu Nhưng cậu ta vẫn giữ cái thái độ lịch sự trước người đàn ông đang đứng trước mặt Xin lỗi tôi làm phiền hai người Hoàng quay sang nhìn hạnh ánh mắt đượm buồn. Anh về đây em nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không? Khang cũng buông hạnh ra hai tay đút vào túi quần. Người yêu cũ của cô sao? Anh hỏi làm gì? Cậu ta có vẻ thương cô thật lòng đó. Rồi sao chứ cũng chỉ là có duyên mà không có phận. Thôi anh đi về đi tôi vô nhà. Về tới nhà, Hoàng đẩy cửa vào phòng Thì thấy vợ ngồi một đống ở trên bàn Với một mớ hỗn độn ở dưới sàn nhà Hoàng thở dài Lại vừa ngồi xuống Cô lại vợ chứng cái gì nữa đây Nga dùng tay hất mạnh bình qua xuống sàn Mọi thứ bể tan tành Anh lại đi gặp chị ta về phải không Anh xem lời nói của tôi Không có chút trọng lượng nào hay sao Hoàng Cô thôi đi, đập phá đủ chưa Nga đứng dậy Bước tới đánh mạnh vào lòng ngực của chồng Tôi còn muốn phá nữa, phá tan tành hết mọi thứ, tại sao anh cưới tôi rồi mà vẫn còn tơ tư tưởng đến chị ta, anh xem tôi là cái gì hả, anh nói đi. Tối rồi, để cho mẹ ngủ, tôi không có muốn cãi nhau với cô. Hoàng cầm lấy cái gối đi ra ngoài phòng khách ngủ, Ngà ném mạnh cái gối về phía cửa tiếp tục la hét. Anh đối xử với tôi như vậy mà được sao, hai người giỏi lắm, lén la lén lút sau lưng tôi, để rồi coi, tôi không có để yên cho đâu. Phúc đứng ở dưới nhà, chờ Ngọc đã hơn một tiếng, nhưng Ngọc vẫn không có chịu xuống gặp. Cậu ta cứ liên tục gọi điện, khiến cho Ngọc phải nổi cáu mà đi xuống dưới nhà. Sao cậu cứ làm phiền tôi hoài vậy? Mấy ngày hôm nay cậu cứ trốn tránh, nên tôi mới tới đây. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Cậu về đi. Phúc cầm cái bó hoa hồng ở trên xe đưa về phía Ngọc. Nè, tôi tặng cậu nghe. Thật ra tôi tôi thích cậu từ lâu rồi. Cậu đồng ý làm người yêu tôi nghe Ngọc hất mạnh tay phút ra Làm bố qua rớt xuống đường Cậu thôi đi có được không Tại sao cố chấp vậy Đừng có nói làm người yêu Làm bạn tôi cũng không có muốn nữa Cậu về đi Tại sao vậy Ngọc Đang yên ân lành Tại sao lại trở mặt như vậy chứ Tôi đã làm cái gì sai đâu Cậu muốn biết phải không Tại vì chị hai cậu đã cướp đi người đàn ông tôi thích đó Là người đàn ông mà tôi rất thích Bây giờ cậu hiểu chưa Trong bữa ăn Hạnh không thấy Phúc ra Cô hỏi bé út Thiện Úc à gọi anh Tư chưa? Dạ rồi chị hai ơi Nhưng mà anh Phúc ảnh nói anh không có ăn Lạ quá Có khi nào thằng Phúc nó bỏ bữa đâu Hay là bị bệnh rồi Để chị vào coi làm sao Hạnh đi vào phòng Thấy Phúc nằm trên giường Quay mặt vô tường Sao em không có ra ăn cơm vậy? Bệnh hả? Sự im lặng của Phúc Càng làm cho Hạnh thêm lo lắng Cô ngồi xuống giường xoay người Phúc lại sờ tay lên trán. Để chị coi có bị sốt hay không. Phúc gạt tay chị hai ra, lấy cái mền trùm kín người. Hạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Em giận chị chuyện gì hả, Phúc? Không có, chị hai ra ngoài đi, em muốn ở một mình. Thái độ khác lạ của em trai, Hạnh càng không yên tâm. Cô lựa lời nói chuyện với Phúc. Có chuyện gì buồn em có thể nói với chị Biết đâu tâm trạng lại tốt hơn Lần này thì Phúc ngồi bật người dậy Ánh mắt hiện rõ sự buồn bã Cũng tại chị hai hết đó Tại chị mà Ngọc không thèm nhìn mặt em nữa Em thích Ngọc từ lâu rồi mà Những lời trách móc của Phúc Cũng khiến Hạnh hiểu phần nào Cô biết vì sao Ngọc lại làm lơ em trai của mình Nhưng cái chuyện này Cô cũng không muốn xảy ra Ngay cả cô cũng bị người đàn ông đó ép buộc mà Bây giờ cô cũng không biết nói sao cho Phúc hiểu, sự im lặng ngay lúc này cô nghĩ là cần thiết. Dọn dẹp xong hết mọi thứ, cô đi gọi đầu, lúc trở ra thì điện thoại đổ chuông, nhìn thấy đầu số lạ cô tắt máy không nghe, ngay lập tức số đó gọi lại nhiều cuộc, vì quá phiền cô bắt máy nghe xem. Alo, là ai vậy? lầm số rồi anh ơi, tôi không có vay mượn của ai hết. Hạnh tắt máy, nhưng sau đó lại tiếp tục gọi điện làm phiền. Điện thoại đổ chuông liên tục, cô có hơi cáu gắt. Tôi đã nói là không có vay mượn của ai hết, sao anh cứ gọi điện làm phiền tôi hoài vậy. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà Hạnh có vẻ sợ. Cô dội tắt máy, ngồi suy nghĩ một lát, cô tìm số của túng Khang gọi cho anh ta. Nhưng gọi ba cuộc mà không có ai bắt máy Số điện thoại lạ đó tiếp tục gọi tới Hạnh nhanh tắt máy Thì cái số đó gửi tiếp một tin nhắn tới Cô mở ra đọc Thì có chút quản sợ Trường hợp này cô chưa gặp bao giờ Nên không thể không lo lắng Bé Út ở trong phòng chạy ra gọi gấp Chị hai, chị hai ơi Sao đó Út Chị vay tiền có ai mà người ta gọi điện hù giỏ em nè Đưa cái số đây cho chị coi Đúng là số điện thoại vừa mới gọi cho cô, còn chưa hiểu chuyện gì, mợ điểm cũng hất hải chạy qua nhà. Hạnh ơi! Dạ, có chuyện gì vậy mợ? Trời ơi, con vay mượn tiền có ai mà người ta biết số có mợ mà đòi đây nè. Tụi nó hù dọa làm cho mợ muốn yếu tim luôn đó. Con vay tiền có ai mà không trả cho người ta vậy con? Con có vay tiền của ai đâu mợ? Vậy sao người ta biết số mà gọi? Hạnh dọc phòng lấy cái áo khoác, lấy xe chạy thẳng đến nhà của Tuấn Khang. Hạnh, tới đó hả con? Dạ, anh Tuấn Khang của nhà không mẹ. Nó mới đi sinh nhật đứa bạn về, say nằm ngủ ở trên phòng đó mà có chuyện gì vậy con? Dạ, con có chút chuyện gấp muốn hỏi anh thôi mẹ. Vậy à? Nó ở trên phòng đó, con đi lên đi. Dạ. Hạnh đứng trước cửa phòng đưa tay gõ cửa. Anh Tuấn Khang, tôi vào được không? Tuấn Khang say nằm như chết ở trên giường không nghe thấy gì. Hạnh gõ cửa mạnh hơn. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh, anh có ở trong đó không? Không thấy anh ta mở cửa, Hạnh lại chạy xuống dưới nhà. Mẹ ơi, con có gọi mà nấy không có nghe sao đó? Bà dùng lắc đầu. nó say còn biết trời đất cái gì đâu. Con cứ đẩy cửa vào đi, gần cưới rồi mà ngại cái gì nữa? Dạ, làm vậy được không mẹ? Phòng đó là của hai đứa, có gì mà không được, sắp thành vợ chồng rồi, con cứ tự nhiên như nhà mình đi, vào phòng mà gọi nó dậy. Dạ, mẹ. Hạnh quay người đi lên phòng, cô đẩy cửa bước vô, thấy Tuấn Khang nằm bẹp ở trên giường, quần áo không kịp thay ra, cô bước lại gần, dùng một ngón tay lây xoay người của anh ta. Nè, anh dạy cho tôi hỏi một chút chuyện có được không? người tướng khang vẫn không nhúc nhích gì. cô đành ngồi xuống giường dùng tay lay mạnh hơn. anh có nghe tôi nói gì không? chuyện này gấp cho nên tôi mới tới làm phiền anh như vậy đó. cái xoay mạnh người có hạnh có chút tác dụng. anh ta nằm ngửa người ra nhưng mắt vẫn không có thể mở ra được. trong cơn say, bàn tay của anh ta du thức kéo hạnh nằm xuống rồi nghiêng người kẹp chặt cô như một cái gối ôm. khi bàn tay anh ta đụng dọc ngực cô. Như có một luồng điện, nó chạy ngang làm cho Hạnh giật hết cả mình và ngồi bật dậy. Nhưng được nửa chừng thì bị cánh tay anh ta đè xuống. Lần này thì cô bị kẹp chặt hơn đến nỗi không thể nhúc nhích. Tim của Hạnh đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Quen hoàng đã năm năm nhưng chỉ dừng lại là những cái nắm tay. Hơn nữa chỉ là những cái tựa đầu vào dai. Còn lần này thì quá sức tưởng tượng của Hạnh rồi. Cô hét lớn lên tiếng hét của hạnh làm cho bà dung cũng giật mình bà chạy lên thấy cái cảnh đó thì ôm miệng cười trời lặng lẽ bước xuống nhà dưới tiếng hét lớn như vậy mà vẫn không đánh thức được anh ta hạnh cố dùng sức nghiêng người lại đánh mạnh vòng ngực và cánh tay của tuấn khang tôi đánh chết anh nè anh bỏ cái tay ra không hả mau bỏ ra vì hạnh dùng sức đánh thật mạnh nên tuấn khang thấy đau Anh ta mở mắt, thấy Hạnh đang nằm bên cạnh còn đang hùng hổ đánh mình. Anh ta đưa mắt nhìn xuống dưới, thì thấy chân của mình đang kẹp chặt người của Hạnh. Tuấn Khang tỉnh cả say, buông người cô ta rồi ngồi bật dậy. Tự nhiên cô lên giường tôi làm cái gì? Hạnh nhảy tót xuống giường, cô chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Thấy khoảng cách chưa có an toàn, cô lùi lại sau đứng sát vào tường. Rõ ràng là anh kéo tay tôi đè xuống giường Bây giờ còn nói nữa Anh đừng có tưởng mượn cái lý do say Là muốn làm cái gì thì làm đâu nghe Cô không có mang sát vào đây Thì tôi đè cái kiểu gì được chứ Biện minh Tôi không có biện minh Anh đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà Ở câu trên Cô nói tôi say Tức là cô biết rõ tôi đã say và mất tỉnh táo Vậy thì cô còn tự ý vào phòng tôi làm cái gì Hay chính cô là người đang mượn thời cơ Lời nói của Tuấn Khang Làm cho cô phải rối cả lên Tôi... tôi không có, là mẹ nói tôi cứ vào gọi anh vậy, hơn nữa tôi đang có chuyện gấp muốn hỏi anh, cho nên mới vào đây thôi, anh đừng có hiểu lầm. Tranh cãi chứ khổ chán lắm, chuyện gấp mà cô nói là cái gì? Hạnh lấy cái điện thoại trong túi quần ra, mở tin nhắn với số điện thoại đó, đặt xuống giường, rồi cô lùi về vị trí cũ. Cô làm như tôi ăn thịt cô gì đó. Không, nhưng cũng nên đề phòng, dù gì anh cũng còn hơi men ở trong người anh anh coi tin nhắn đó đi, gì đây số điện thoại lạ đó cứ gọi điện làm phiền tôi hoài, à. nói gì mà tôi vay tiền của họ rồi hù dọa ngày mai không trả thì sẽ có chuyện, họ còn biết cả số điện thoại của em gái tôi với mở của tôi mà gọi điện ham dọ nữa, tin nhắn của tụi nó đó anh coi đi, tôi thấy sợ quá mà tôi có vay tiền của ai đâu chứ. Tuấn Khang cầm cái điện thoại lên không thèm đọc tin nhắn mà đưa lại cho hạnh. Mấy cái trò lừa đảo này diễn ra hàng ngày, cô không biết hay sao mà sợ quắn lên vậy. Lừa đảo hả? Thực tình là tôi không có biết, nhưng mà có nguy hiểm gì không? Lừa đảo bây giờ tinh vi lắm, đây chỉ là một trong những hình thức của bọn chúng thôi. Cô nên cẩn trọng, đừng có để bị mắc lừa. Nhưng lỡ như tụi nó gọi lại thì sao? Thì cô cứ nói là lên công an mà nhận tiền. Tôi kêu bọn nó lên gặp luật sư Tuấn Khang được không? Uhm, anh ta nhìn Hạnh gật đầu <cười> Cô cũng hề lắm đó chứ Tôi đang hỏi thiệt mà Bây giờ thì cô về đi Cho tôi ngủ được chưa Như vậy là không có chuyện gì đúng không Anh khẳng định lại một câu cho tôi yên tâm đi tôi nó có gọi lại Thì kêu đến gặp tôi Yên tâm chưa Có lời nói của anh thì tôi yên tâm rồi Thôi anh ngủ đi tôi về Hạnh vừa mới quay người Thì anh ta gọi ngược Khoan đã Còn cái chuyện gì nữa sao? Chiều mai 5 giờ đi Đà Lạt Tôi báo cho cô biết để chuẩn bị Tôi thưởng đi buổi sáng rồi chiều về trong ngày luôn chứ Nếu vậy thì phải ở lại sao? Cô có ý kiến thì xuống hỏi mẹ tôi đó Thôi tôi không dám đâu Vậy thì thôi Chiều mai tôi sang đón Biết rồi tôi về đây Anh ngủ tiếp đi Hạnh trời khỏi phòng Tuấn Khang nằm xuống giường lẫm bẩm một mình Cô ta bị làm sao vậy? Dạo làm một phát là tỉnh cả say rồi. Bà Dung thấy Hạnh từ cầu thang đi xuống, vui vẻ đi lại thăm dò tình hình. Ừ, xong rồi hả con? Dạ, xong rồi mẹ. Ừ, nhanh vậy. Mặt Hạnh ngơ ngát. Ủa, nhanh cái gì mẹ? À, à không, không có gì. Vậy à, bây giờ con về luôn hả? Dạ, sao không kêu Tuấn khang nó đưa về? Dạ thôi mẹ à nãy còn đang bận ngủ, con về đây. Ừ, chạy từ từ, cẩn thận nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Bà Dung tiễn hành ra đến sân, thì quay người đi vào bàn ngồi suy nghĩ. Không lẽ lâu nay nó không đụng vào con gái, nên bây giờ yếu tới vậy sao? Như vậy thì không có được rồi, phải bồi bổ, bồi bổ gấp thôi.